Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 14 của tiểu thuyết Xếu đầu mùa Tác giả Chingiz Aymatov Có người đuổi theo Một trong hai kẻ ăn cắp ngựa sợ hãi kêu lên Nghe thấy tiếng ngó ngựa đang tiến đến gần Chúng vội vã thúc ngựa phi nước đại Bây giờ thì chẳng phải đã đi rõ mát nữa Bây giờ chỉ còn nước cuối cùng Được làm vua thua, thua làm giặc Bây giờ chỉ có chạy Chạy cho nhanh Chạy không kịp ngoái đầu lại nữa Đền dẫn đầu thu ngắn sợi dây cương Của bốn con ngựa ăn cắp lại Và nằm dạp trên yên Đền kia vùng roi quất điên cuồng Thúc phía sau Mặt đất xin xì vì tiếng vó ngựa chạy dồn rập Gió rít ảo ảo qua bên tai Bóng đêm vùn vột lao ngược trở lại Như một dòng sông đen ngòm không bến bờ Đứng lại Không thoát được đâu Đứng lại Suntamorat hét về phía chúng Mỗi lúc một tiến lại gần hơn Nhưng tiếng hét của cậu vọng lại đến nghe rời rạc, ngắt quãng trong tiếng vó ngựa rồn rập Điên cuồng Cháp đa Con ngựa cháp đa vĩ đại Con ngựa cháp đa cổ bố Nó phi mấy tuyệt làm sao Cứ như là nó hiểu rằng Bằng mọi giá phải đuổi kịp Không thể và không được phép ngã xuống bên mảnh đất ác sai Trong cuộc chạy đua khủng khiếp giữa đêm đen này Suntamurat nhanh chóng phi vòng lên Ngang với bọn ăn cắp Bọn chúng với đàn ngựa buộc dây tắt theo sau không thể dễ dàng chạy nhanh được. Trả lại như con ngựa cho chúng tôi, trả lại như con ngựa cay đây." Sun Tamurat hét lên. Người đi sau quay ngang lại, lao thẳng vào cậu như một con thú vô mồi. Hắn muốn hất Sun Tamurat ngã ngựa, nhưng Sun Tamurat tránh được. "Khá lắm, chạp đà, khá lắm." Sun Tamurat thoát khỏi tên ăn cắp, điên phóng vọt lên phía trước và từ bên cạnh lao thẳng vào đàn ngựa, cố chèn để bắt người dẫn đầu phải quay lại. Quay lại, quay lại. Cậu hét to. Cút đi, tao giết chết bây giờ. Tiền kia thét lên, quay ngoắt lại. Nhưng Sun Suntamorat đã nhanh nhẹn phóng vọt lên trước và tìm cách trển lũ ngựa, không cho phi theo đường thẳng. Họ cứ phi như vậy. Tiền hộ tống mỗi lần đuổi sát đến Sun Suntamorat thì cậu lại tránh ra rồi lại lao lên từ bên này hoặc từ bên kia sang cắt ngang đường tiến của đàn ngựa. Sau đó, bỗng một tiếng nổ vang lên. Sun Tammurat không nghe thấy tiếng súng Cậu chỉ nhìn thấy một ánh nửa lóe lên trong trước mắt Và sửng suốt nhận ra khoảng không gian bao la của ác sai Và một đám lộn xộn đen ngòm Người ngựa đang điên cuồng lao qua trước mặt Cậu bị văng ra khỏi lưng ngựa Lăn lông lóc Và đập mạnh người vào một hòn đá đau điếng Khi vừa nhổm dậy Cậu hiểu ngay rằng Không phải ngựa bị vấp ngã Con ngựa tội nghiệp đổ vật sang một bên Đập đầu xuống đất thờ hồn hền Bốn chân dãy dụ một cách tuyệt vọng Như đang cố vùng lên để chạy Sun Tamurat bật lên thất thanh Vì đau đớn và căm giận Và không kịp hiểu mình đang làm gì Cậu lao theo những tên ăn cắp ngựa Đứng lại, không thoát nổi đâu Tao sẽ đuổi kịp Chúng mày đã giết Chabda Giết chết Chabda của bố tao rồi Cậu cắm đầu chạy Không còn nhớ gì đến bản thân Cậu căm phẫn chạy như điên Cậu vẫn chạy Chạy theo bọn ăn cướp tưởng như mình có thể đuổi kịp Có thể bắt chúng quay lại Bọn kẻ cắp chạy xa dần, xa dần, mỗi lúc một xa hơn nữa. Nhưng cậu không chịu thua, vẫn cố đuổi, cậu vẫn chạy, cảm thấy toàn thân bốc lửa, bỏng rát, nhất là mặt và hai cánh tay. Máu trong người chảy dần dật. Càng chạy nhanh bao nhiêu, càng chạy xa bao nhiêu, thì khuôn mặt và hai cánh tay càng như cháy mạnh hơn, không sao chịu nổi. Sau đó, Sun Tamurat ngã vật xuống, lăn trên mặt đất, thở hồng hộc như người sắp chết ngạt, khuôn mặt và hai cánh tay đau buốt, nhức nhối, cậu vật vã, la hết, gào khóc, cậu cầm thủ màn đêm, cầm thủ những đốm sáng rực rỡ đang nhảy nhót trong mắt. Cậu nghe thấy tiếng phó ngựa của bọn cái cấp đang chạy xa dần, mặt đất rội lại những tiếng độ mỗi lúc một yếu dần, như nút chừng lấy những tiếng phó ngựa đang dần tắt. Và một lát sau, tất cả đã trở nên im lặng. Và đến lúc ấy. Suntamurat mới đứng dậy, quay trở lại, vừa đi và khóc giống lên một cách đau đớn, không có gì và không cách nào có thể ăn ủi cậu được. Và cũng chẳng có ai ở đây, giữa màn đêm hoang vắng, chơ chọi, trên thảo nguyên ác say này có thể ăn ủi cậu. Cậu khóc và nhớ đến lời hứa với em trai Asimurat, rằng sẽ mang nói theo, cùng Gia Nga đón bố, khi bố từ mặt trận trở về. Không. Bây giờ thì hai anh em sẽ chẳng còn được quỹ trên lưng con chát đa của bố để Saga đón bố về nữa. Và bây giờ, cậu cũng chẳng còn thể nào gieo đủ số hạt lúa theo yêu cầu trên mảnh đất Aksai này. Cũng chẳng còn buổi đón tiếp tâm trọng và vui vẻ khi chúng từ cánh đồng Aksai trở về. Kéo theo sau là những cỗ cày với những chiếc lưỡi cày đã mòn vẹt và sáng loáng như gương. Và mưa giữa gừng sẽ chẳng chạy ra đường để mừng cậu nữa. Cô ấy sẽ chẳng nhìn thấy cậu ở lối vào bản chẳng còn tán phục, chẳng còn ngạc nhiên vì cậu nữa. VTC nào?